Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếp hỗn lặn, liền trốn thoát ra ngoài Tôi không dám trở về tìm ba Sợ ông ấy lại bán tôi cho quán rượu Không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm kiếm bạn bè Ai biết tôi ở chỗ đó chưa được 3 ngày Thì bọn họ lại đến tìm tôi chứ Tôi không biết có thể làm gì khác hơn là lại trốn đi Nhưng tôi không dám đi tìm bạn bè khác Sợ rằng sẽ liên lị tới bọn họ Tôi cũng không còn cách nào khác Trốn nên đâu cũng chỉ là một ngày Qua một ngày tôi lại tính một ngày thôi Tại sao lại có người cha độc ác như vậy chứ? Ngữ nghề không thể tin được rằng ở trên đời này có một người cha độc ác như vậy. Từ nọ đến lớn cô đều được cha cô nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở mà lớn lên. Trong suy nghĩ của cha cô, cô giống như là bảo bối vô giá. Đừng nói là đánh cô, ngay cả mắng cô cũng là công nữ. Cô thật sự là khó hiểu nổi, lại có người cha dám bán con gái của mình. Bà tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đối phương tuyên bố nếu ông ấy không lấy được tiền trả nợ, Thì sẽ chặt tay của ông ấy. Tôi là con gái của ông ấy. Tôi cũng không thể nào bỏ mặc sự sống chết của ông ấy được. Cô thật là lương thiện. Hà Lạc lắc đầu một cái nhìn cô cảm kích. Chẳng chính thì cô mới là người lương thiện. Thật ra thì cô có thể mặc kệ tôi. Tôi chỉ là một người xa lạ. Cô là một cô gái tay trói giặc không chặt. Nếu là người bình thường thì đã sớm tránh xa rồi. Nhưng cô thì không. Cô bởi vì giúp tôi mà bị thương, cô mới thật sự là người tốt. Cũng là con gái Tôi làm sao có thể nhìn cô bị người ta khi dễ chứ? Chỉ là về sau thì cô định như thế nào? Tần ngữ nghĩ không nhìn được mà lo lắng thay cho Hà Lạc. Một cô gái phải đối mặt với xã hội đen, lại không có người có thế lực dựa vào, coi như là cô ấy có thể tránh thoát được lần này, cũng không trốn được lần sau đi. Tôi cũng không biết nữa. Đi tới chỗ nào thì trốn tới chỗ đó. Bằng không tôi còn có thể đi nơi nào đây? Chuyện này không bằng cô theo tôi đi. Dù thế nào thì hai người chúng ta cũng tốt hơn một mình cô. Hồng chỉ hiện giờ tôi đang ở khách sạn, chắc bọn họ cũng sẽ không đến nỗi trắng trợn vào khách sạn mà bắt người đâu. Nghe thấy vậy thì Hà Lạc rất là cảm động, hốc mắt tràn đầy là nước mắt. Cô là người tốt nhất mà tôi từng gặp đó. Không được. Mạnh vị giác nghe được đến đó thì không thể không mở miệng nói chuyện. Nhưng mà rất là nguy hiểm. Nhưng mày gặp phải tình huống như ngày hôm nay thì biết phải làm như thế nào. Nhưng mà ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào khác sao. Muốn cô mặc kệ Hà Lạc, cô thật sự là không làm được. Mạnh Vĩ Giác lặng lặng suy nghĩ một chút rồi quyết định nói. Hai người các cô ở chỗ của tôi cũng rất tốt. Nói sao đi nữa thì chỗ này an toàn hơn so với khách sạn. Thế nào cô cũng không nghĩ đến sẽ có một bước ngoặt lớn như vậy. Trước đây không lâu cô vẫn luôn vắt óc suy nghĩ. xem nên làm như thế nào mới có thể đến gần được anh. Nào biết ngờ được một chuyện ngoài ý muốn mà cô có thể vào ở nơi này. Tần Ngữ Nghê không thể tưởng tượng nổi. Ngựa nghe à, bây giờ cô đang ở khách sạn nào, tôi sẽ nhờ người đi lấy hành lý của cô về đây. Trong túi sách của tôi có danh thiếp nha. Nhận lấy túi sách mà Hà Lạc đưa qua, Tần Ngữ Nghi tìm kiếm danh thiếp trong ví ra rồi đưa cho Mạnh Vĩ Giác. Mạnh Vĩ Giác cầm lấy danh thiếp. Cô nói chuyện với Hà Tiểu Thư đi, rồi nhìn ngơi một chút nữa. Tôi sẽ đi sắp xếp một chút, thuận tiện lấy một chút đồ ăn cho các cô. Đừng gọi tôi là Hà Tiểu Thư, cứ gọi tôi Hà Lạc là được rồi. Hà Lạc không nhịn được mà chắt miệng vào đính chính. mạnh vị giác hiểu ý gật đầu rồi cẩn thận sẵn dò. Cũng không nên cử động nhiều. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Vị giác à, cảm ơn anh. mạnh vị giác thương tiếc nhìn tần ngữ nghi một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hà Lạc à, cô có thể giúp tôi một chút không? Tôi cảm thấy hơi mệt muốn nằm xuống. Được rồi. Hà Lạc nhẹ nhàng đỡ tần ngữ nghi nằm xuống rồi giúp cô cháo khăn lại. Trong chốc lát, Ngữ nghề đã ngủ rồi Hà Lạc cũng chạy về cái salon Tiếp tục gặp chu công Khi mạnh vĩ giác trở lại Đã thấy cảnh tượng hai người đã ngủ say Hắn ngồi ở mép giường nhìn tần ngữ nghề thật sâu Sắc mặt của cô tái nhột Bộ dạng yêu ớt làm cho hắn đau lòng Mạnh vĩ giác không nhịn được Đưa tay sờ nhẹ lông mày của cô Mắt, mũi, môi của cô Thật lâu thật lâu hắn mới đứng dậy Cầm một chiếc khăn đắp cho Hà Lạc Lại cũng kéo chăn lại giúp cho ngữ nghề Mới lặng lặng rời khỏi phòng Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, về thường của tần ngữ nghi cũng tốt hơn rất nhiều, có thể xuống giường hoạt động, cô lập tức vào bếp trình diện. Sáng sớm khi mạnh vĩ sắc rời giường, đã thấy trong phòng bếp có một bữa ăn tràn đầy hương vị đang chờ đợi hắn, thì hắn kinh ngạc không nói ra lời. Chào buổi sáng. Ngữ nghi kéo ghế giúp hắn. Anh tới thật là đúng lúc nha, tôi cũng đang định lên phòng để gọi anh đó. Rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói, mạnh vĩ sắc lo lắng cất tiếng tường của cô còn chưa khỏi hẳn đừng làm những chuyện này tôi tốt hơn rất nhiều rồi nếu không hoạt động thì lại cảm thấy cả người như là muốn rỉ xét vậy. ngựa nghề giúp hắn sát ra một ly dữ thành khách quyền nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện